Lôi Cương thấy vậy, tay phải hiện lên 10 viên thượng phẩm tiên thạch, nói: "10 viên này là tiền đặt cọc. Nếu như ngươi có thể dẫn ta tới nơi tọa lạc của khí tôn, 90 viên còn lại sẽ đưa nốt. Con ngươi của Lý Hầu trực chuyển." Hắn tuy hận không được lập tức lao tới chộp lấy 10 viên tiên thạch nọ. Nhưng ở khí uẩn thành đã lâu, tự nhiên có thể nhìn ra sự bất phàm của lôi cương, mặc dù hư kiếm quá lớn, hơn nữa phẩm cấp nhìn cũng không cao, nhưng người có thể xuất thủ như nước tất nhiên bất phàm. Lý hầu tuy yêu tiên thạc. cũng không dám bởi vì tiên thạch mà trêu chọc cường giả, kết quả là hồn phi phát tán. Lúc này, Lý hầu cắn răng. Nói, đạo hữu, mặc dù ta không biết khí tôn tọa lạc ở đâu Nhưng ta biết ai biết địa chỉ của khí tôn Ta dẫn ngươi tới nơi đó Có thể hỏi thăm được hay không Cũng là phải xem chính ngươi rồi Lôi cương trầm ngâm chút lát Gật đầu một cái Lý hầu thấy vậy Vội vàng đem 10 viên tiên thạch thu vào trong giới chỉ trữ vật Nội tâm cũng là cười to Ở khí uẩn thành người nào không biết cửa hàng trực thuộc của khí tôn cơ chứ bất quá Lý hầu không biết Trăm viên tiên thạc Ở trong mắt lôi cương tựa như một cọng lông mèo vậy Hoàn toàn không đáng gì Lúc này lôi cương không muốn lãng phí thời gian Phía chút tiên thạch tự nhiên không thèm để ý. Điều này đơn giản là có việc cần thì không nên tiếc. Không tới nửa khắc. Lý Hậu mang theo lôi cương đến một căn lầu 5 tầm nằm ở trung tâm khí uẩn thành. liền ngừng lại. Nói, đạo hữu cửa hàng này là trụ sở của khí tung. Khí tung có không ít tiên khí đều là bán ra từ cửa hàng này. Lôi cương nhìn người tiến vào cửa hàng nối liền không dứt Liền gật đầu Vung tay hữu lên 90 mươi viên tiên thạch trôi lơ lửng ở lòng bàn tay Đưa cho Lý Hầu Lý Hầu liếc nhìn bốn phía Vội vàng thu vào trong giới chỉ trữ vật Diện mục có chút khẩn trương không thể che giấu được Đặc biệt là với tu vi của Lý Hầu Càng thêm không thể Giết người cướp tiền ở vô thượng giới cũng không ít thấy Lôi cương lần này cũng là để cho Lý Hầu có chút bận tâm Nhìn lôi cương đang muốn đi vào cửa hàng Lý Hầu vội vàng nói Đạo hữu nếu như không ngần ngại ta dẫn ngươi đi hỏi thăm thế nào Lôi cương lạnh nhạt gật đầu một cái liền tiến vào trong cửa hàng Cửa hàng này tên là Tiên Khí Cát Rất có quy mô Tầm thứ nhất rộng cỡ ngang với đại sảnh của vạn tượng các Không ít nhân viên làm việc đều đang ở đây giới thiệu hàng hóa cho người tu luyện Có Lý Hầu đi chung Lôi Cương cũng ít đi vài phần phiền toái Lý Hầu cũng là người nhanh nhẹn Tiến vào trong cửa hàng trực tiếp tìm một nhân viên làm việc để hỏi thăm Nhân viên làm việc này là một nữ tử tên Diệu linh Nghe Lý Hầu nói Lôi cương hỏi thăm địa chỉ của khí tung Thì ánh mắt quá dị liếc nhìn lôi cương Đặc biệt là thấy lôi cương mang đại kiếm Trong ánh mắt lại càng thêm vài phần kinh ngạc Lúc này Nàng nói Đạo hữu, ngươi là cần loại tiên khí gì? Về phần địa chỉ khí tôm thì tiểu nữ không thể phụng bồi. Không biết trưởng quỷ có ở đây không? Gọi hắn tới gặp ta. Lôi cương liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói. Lý hầu ở một bên trợn mắt hốt mồm. Cẩn thận đánh giá lôi cương. Phản phất là muốn biết. Lôi cương rốt cuộc dựa vào cái gì? Vừa vào cửa liền đòi gọi trưởng quỷ của tiên khí các tới gặp hắn Trưởng quỷ của tiên khí cắt cho dù là tôn chủ của những công phái nhỏ và vừa khác cũng phải nể nan ba phần Dù sao Phía sau tiên khí cắt là khí tôn A Nữ tử tên Diệu Linh này quá dị quan sát lôi cương Mặc dù nhìn lôi cương khí chất bất phàm Nhưng hư kiếm sau lưng Lôi Cương nàng liếc nhìn là thấy được phẩm cấp. Là tiên khí phổ biến nhất ở vô thượng giới. Lúc này, nữ tử uyển chuyển nói: "Đạo hữu, trưởng quỷ đang tiếp đại khách quý. Đạo hữu nếu quả thật có việc có thể nói trước với ta, ta xem có thể giúp được ngươi hay không." "Hắn ở đâu?" Lôi Cương khẽ nhíu mày trầm giọng nói: Không đợi Diệu Linh lên tiếng, Lý Hầu vội vàng lôi áo lôi cương, nhẹ giọng nói. Đạo hữu, tiên khí các này cũng là bất phàm. Trưởng quỷ là cao thủ đạo thánh. Mà khí tông sau lưng lại càng không ai dám đắc tội a, Không nên ở chỗ này gây chuyện a. Diệu Linh hơi nhớ mày. Người như lôi cương cũng ít thấy. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải người như Lôi Cương. Vừa vào cửa hàng liền muốn gặp trưởng quỷ. Các thế lực lớn ở vô thượng giới bình thường giao dịch cùng tiên khí các cũng sẽ có mấy phần nhượng lễ. Diệu Linh trần chờ chốc lát, liếc nhìn Lôi Cương. Nói, đạo hữu, xin đừng làm khó tiểu nữ tử trưởng quỷ ông ấy. Nàng còn chưa nói xong đã phát hiện ánh mắt lôi cương nhìn về phía cầu thang lên lầu 1. Không cần quay đầu nhìn lại. Cũng là phát hiện trưởng quỹ của tiên khí cát rõ ràng ở trong đó. Lôi cương khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải thấy được trưởng quỹ của tiên khí cát, Mà là người đi cùng trưởng quỹ chính là người quen của lôi cương. Thiên quyệt! Cùng với kỳ minh theo ở sau lưng thiên uy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 648 lão Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 648 lão Nhóm dịch me trai em Thiên uy lúc này khẽ nhớ mày Thật giống như có chuyện không vui vậy Kỳ Minh thì vẫn lãnh khúc theo sau Thiên Huy. Sau khi từ cưỡng U giới đi tới Vô Thượng Giới, Kỳ Minh vẫn theo Thiên Huy. Làm lôi cương kinh ngạc chính là Tu Vi Kỳ Minh không ngờ là đã đạt đến giả thần Chi Cảnh. Còn Thiên Huy thì cũng đã đột phá cương thánh đạt tới cương thần Hoàng Cấp. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương. Thiên uy cùng kỳ minh đồng thời nhìn về phía lôi cương đang đứng. Sau khi thấy lôi cương thì sắc mặt thiên uy khẽ biến. Trong mắt kỳ minh cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiên uy hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm lôi cương khó miệng lộ ra một phần cười lạnh. Ban đầu ở cửa u giới. Lôi cương tìm tới phụng thiên đánh bại mấy người minh ngộ tử. Làm thiên huy thẹn quá thành giận. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ tới vào tiên khí các lại gặp phải lôi cương. Lúc này, thiên huy mang vẻ mặt châm chọc đi về phía lôi cương. Trên khuôn mặt mang nụ cười đầy vẻ bề trên. Ánh mắt nhìn lôi cương với nhìn một người chết không có gì khác biệt. Cương Ma Huynh đã lâu không gặp biệt lai vô dạng. Nếu đã tới vô thượng giới thì thiên uy ta quá phận đi ta thiên ra một chuyến như thế nào Trên khuôn mặt thiên uy mang nét cười lạnh nhìn lôi cương Kỳ minh chậm rãi bước ra một bước Mặc dù nhìn như tùy ý một bước Cũng là đứng ở ngay cửa của tiên khí két Ngăn chặn đường đi của lôi cương Nữ tử diệu linh nghe vậy Đôi mắt đẹp khẽ co ruột lại Như nàng thấy thì lôi cương cùng thiên uy dường như là bằng hữu nhiều năm không gặp vậy Mà thân phận thiên uy thì nàng tự nhiên là biết rồi Ngay sau đó Nữ tử nhìn về phía nam tử mập mạp sau lưng thiên uy đang đi tới thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm Nam tử mập mạp này kinh ngạc liếc nhìn lôi cương rồi đi lên nói Đạo hữu không biết ngươi tìm tại hạ có chuyện gì Ta là trưởng quỷ của tiên khí các tiền lượng Tiền lượng thanh âm thông thả Ánh mắt cẩn thận đánh giá lôi cương Khi nãy thiên uy cùng lôi cương nói chuyện với nhau Hắn cũng nghe được Cũng nghe ra trong lời nói của thiên uy ẩn chứa khinh thường cùng với một tia oán hận cùng địch ý lôi cương liếc nhìn tiền lượng lạnh nhạt nói, không biết tiền trưởng quỹ có biết được khí tôm tôm môn ở đâu hay không. sao cương ma huynh muốn đi khí tôm? thiên uy ở một bên như cười như không nói. lôi cương quét mắt nơ hơn i nơm t hơn y, e nơm u đạm mạc nói, thiên uy, thiên gia ta tự nhiên sẽ đi. Hơn nữa nói vậy ngươi cũng biết ta tại sao lại đi. Có một số việc. Sớm muộn sẽ có ngày kết thúc. Lúc này. Lôi cương lấy ra một tấm lệnh bài. Chính là khách khanh trưởng lão lệnh bài của lôi cương ở khí tôm. Tiền lượng thấy lệnh bài kia. Ánh mắt chấn động. Ngay sau đó sắc mặt trở nên cung kính. Nói. Đạo hữu, mời qua đây nói chuyện. Lệnh bài kia lôi cương chỉ là thoáng lấy ra một cái mà thôi. Đám người thiên uy cũng không có thấy rõ. Lý hầu cũng là sắc mặt kinh ngạc nhìn lôi cương. Lại càng suy đoán thứ mà lôi cương lấy ra rốt cuộc là cái gì? Lại có thể khiến cho thái độ của tiền trưởng quỷ có biến hóa lớn như thế? Lôi cương gật đầu một cái. Ngay sau đó tiền lượng hướng than lầu đi tới, lôi cương theo sau. Sao vậy? Cương ma huynh liền muốn rời đi. Thiên uy chân mày cự nhiên vừa nhớ. Thanh âm trở nên băng lạnh. Nụ cười trên khuôn mặt biến mất trong nháy mắt. Lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương. Không đợi lôi cương trả lời tiền lượng sát mặt trầm xuống, nhìn thiên uy, nói. Thiên uy thiếu chủ vì đạo hữu này là khách quý của khí tôn ta. Mong thiếu chủ nhìn trên giao tình của khí tôn cùng thiên gia mà nghĩ lại. Lời nói của tiền lượng không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo thiên huy. Nếu như đắc tội lôi cương. Như vậy đừng trách khí tôn không nể mặt thiên gia. Thiên huy nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt tự như lưỡi kiếm nhìn chầm chầm tiền lượng. Nói Tiền trưởng quỷ Tại hạ cũng không phải là muốn đắc tội khí tôm Chỉ bất quá Người này cùng ta có chút thù oán Kính xin tiền trưởng quỷ đừng nên can thiệp Tại hạ vô cùng cảm kích Tiền lượng nghe vậy nhìn chầm chầm thiên uy Thanh âm trở nên lạnh như băng như cười như không nói Thiên uy thiếu chủ Làm việc phải nghĩ trước nghĩ sau Nếu như ngươi cùng đạo hữu đây kết thù Như vậy Chính là cùng ta khí tôn đóng ác Nếu như thiên uy thiếu chủ không muốn phá hỏng giao tình của thiên gia cùng khí tôn Vẫn là lúc này rời đi thì hơn Lời nói của tiền lượng không thể nghi ngờ là nói cho thiên uy biết Nếu như cùng lôi cương kết thù chính là cùng khí tôn kết thù Điều này làm thiên uy châu mày Nhưng nghĩ đến giao tin của thiên gia cùng khí tôn Thiên uy nhất thời cũng không biết làm thế nào Càng không có ngờ tới Thái độ của tiền lượng lại kiên định như thế Cùng tiền lượng giao dịch không ít lần Thiên uy tự nhiên biết thân phận của tiền lượng Cũng không phải là một trưởng quỹ đơn giản như vậy Lúc này Thiên uy thi có chút do dự không biết phải làm sao. Chưa làm rõ được lôi cương cùng khí tôn là quan hệ như thế nào. Thiên uy thi không dám mạo nhiên hạ thủ với lôi cương. Lôi cương lạnh như băng nhìn chầm chầm thiên uy, thi, lạnh lùng nói. Thiên uy, thi, không đến 10 năm, ta sẽ không cần mời mà tự đi tới thiên gia ngươi. Đến lúc đó sẽ tính toán hết chuyện cũ với ngươi. Thiên uy sắc mặt âm tình bất định không ngừng biến hóa Gắt gao nhìn chầm chầm lôi cương gàn từng chữ Thế thì thiên uy sẽ dọn mình đợi cương ma huynh tới Lúc này thiên uy hừ lạnh nói Đây Ngay sau đó liền dẫn kỳ minh đi ra khỏi tiên khí kép Thấy thiên uy rời đi tiền lượng liếc nhìn lôi cương Sau đó, nói, đạo hữu, mời qua đây nói chuyện. Ngay sau đó, liền dẫn lôi cương tiến vào tầng 2 của tiên khí két. Lý hầu sắc mặt ngây ngô lặng thinh, vội vàng ra khỏi tiên khí két. Nội tâm hắn nhất lên kinh đào hải lãng, lại càng suy đoán thân phận của lôi cương thậm chí hắn có cả vọng động muốn đem thượng phàm tiên thạch trong giới chỉ trữ vật trả lại cho Lôi Cương. Tiến vào một gian phòng hoa lệ trên lầu 2 của tiên khí Các, sau khi đóng cửa lại xong, Tiền Lượng vội vàng cung kính nói: "Tiền Lượng ra mắt trưởng lão. Lúc trước mạo muội kính xin trưởng lão tha lỗi." Lôi Cương cười nhạt một tiếng nói: "Không sao." Tiền trưởng quỹ, ngươi có thể đưa ta đi khí tôm. Trưởng lão, người Người không biết khí tôm ở đâu sao? Tiền Lượng không khỏi có chút nghi ngờ. Ta là từ khí tháp đi ra. Lôi Cương cười nhạt một tiếng. Tiền Lượng gật đầu một cái, nói: "Trưởng lão, khí tôm phân tôm cách nơi này cũng không xa." Trưởng lão là muốn lúc này đi luôn Hay là ở tiên khí các kiểm tra một phen Bây giờ đi luôn Lôi cương chậm rãi nói Tiền lượng gật đầu một cái, Sau đó mang theo lôi cương rời khỏi khí uẩn thành Hướng về phía bắc bộ bay đi Dọc theo đường đi Tiền lượng thần thức cảnh giác bốn phía Phản phức là sợ có người theo dõi Xác định không người nào xong. Tiền lượng không khỏi hỏi. Trưởng lão, người cùng thiên gia thiếu chủ thiên uy có cường oán. Lôi cương gật đầu một cái. Khí tôn ta tuy cũng không kiên kỵ thiên gia, nhưng trưởng lão vẫn là nên cẩn thận làm việc. Thiên uy này là loại có thù ác báo trưởng lão. Tiền lượng liếc nhìn lôi cương thấp giọng nói. Hắn phát hiện tu vi của lôi cương giả thần chi cảnh Không khỏi vì lôi cương mà lo lắng Lôi cương cười nhạt một tiếng Mặc dù ba phân thân đang ở trong hạo huyền lôi phủ tu luyện Nhưng bổn tung có tuyệt đối nắm chắc đánh gục bất kỳ tên cương thần hoàng cấp nào Cười nhạt nói Không sao Ta tự biết lo liệu Tiền lượng gật đầu một cái cũng không nhiều lời. Sau nửa canh giờ tiền lượng ngừng lại ở dưới chân một ngọn núi cao. Cắn rách ngón tay hướng về phía phía trước tìm kiếm. Uyên. Một đạo kết giới hiện lên. Lôi cương kinh ngạc nhìn kết giới mới hiện lên này. Kết giới lấy máu tươi làm vật dẫn Cũng ức thấy. Lại nghe tiền lượng nói. Trưởng lão. Nơi đây chính là nơi tọa lạc của khí tôn phân tôn. Lúc này Mang theo lôi cương tiến vào trong kết giới Vừa lướt qua kết giới thì linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm liền phủ lên mặt Trước mắt là một tường thành khí thế hùng vĩ dài đến trăm trượng Khí tôn hai chữ to treo thật cao ở trên thành tường Bốn lão giả ngồi xếp bằng ở cửa thành tường Cảm nhận được lôi cương cùng tiền lượng đi đến. Rối rít mở hai mắt ra. Bốn đạo ánh mắt nhìn chầm chầm lôi cương. Một lão giả tê ác nói. Tiền lượng, hắn là người phương nào? Bẩm báo các vị chấp pháp, hắn là khách khanh trưởng lão của khí tôm. Tiền lượng cung kính nói. Lôi cương lạnh nhạt lấy ra trưởng lão lệnh bài. Bốn vị lão giải nhìn nhau ánh mắt quét qua hư kiếm trên lưng lôi cương nói Khách khanh trưởng lão Vì sao bọn ta cũng chưa bao giờ gặp qua ngươi Ý tiểu tử là ngươi Đang khi lôi cương giải thích thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên Một lão giả từ bên ngoài kết giới bay vào Bốn vị chấp pháp cùng với tiền lượng nhìn thấy lão giả này sát mặt cự nhiên trở nên cung kính vô cùng Tham kiến tôn chủ Lôi cương nghe nói vậy thì kinh ngạc quay đầu Nhìn về phía sau lưng thì thấy một lão giả đầu tóc bạc phơ Sau khi thấy rõ dung mạo của lão giả Lôi cương nội tâm cả kinh Sao lại là lão Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 649 cổ đạo thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 649 cổ đạo thần bí. Nhóm dịch me trai em. Sao lại là lão? Lôi cương nhớ rõ. Ban đầu cổ đạo tôn sư là cao thủ luyện khí không chỉ nổi danh ở trung su giới. Mà ở ngũ hành giới tiến tâm cũng không nhỏ. Vốn cho là cổ đạo tôn sư là một cao thủ luyện khí ở ngũ hành giới. Không ngờ lại là tôn chủ của khí tôn phân tôn ở vô thượng giới. Lôi cương nhìn chầm chầm cổ đạo. Nội tâm đột nhiên có chút kinh nghi. Ban đầu tuy nhìn không ra tu vi của lão. Nhưng lôi cương cảm giác cũng không phải là rất cao thế mà lúc này lão lại là tôn chủ của một trong thập nhị đại tôn ở vô thượng giới điều này làm lôi cương thấy khó hiểu không chỉ có lôi cương ngay cả cổ đạo nhìn chằm chằm lôi cương cũng mang vẻ sợ hãi cùng tán thưởng cổ đạo hào sảng cười nói không ngờ hơn vạn năm không gặp tiểu hữu ngươi đã đạt tới trình độ như vậy thiên tài như thế cũng là ít thấy a Bỗng nhiên ánh mắt cổ đạo nhìn chầm chầm lên tráng lôi cương Lộ ra chút ít kinh ngạc nói Viêm long Ngươi Chính là viêm long mà khí long chiến nói đến Lôi cương gật đầu một cái Lộ ra một phần nụ cười Nói Tiểu tử nên xưng người là cổ đạo tôn sư Hay là khí tôm tôm chủ đây Đối với cổ đạo tôn sư Lôi Cương nội tâm rất là cảm kích. Lúc trước giúp hắn cải tạo hư kiếm, Lôi Cương vẫn ghi nhớ trong lòng. Cổ đạo lộ ra một phần nụ cười, lắc đầu nói: "A a đi, đi vào trong nói chuyện, ngươi vẫn còn dùng thanh kiếm này. Ngươi tới khí tông không phải là muốn đề cao phẩm cấp của thanh kiếm này đó chứ?" Lúc này Cổ đạo vung tay hữu lên, mang theo lôi cương tiến vào trong cửa thành. Tiền lượng cùng với bốn vị lão giả thì ngốc trệ tại chỗ. Đúng như tôn chủ suy đoán tiểu tử quả thật là muốn nâng cao phẩm cấp của hư kiếm. Ở trước mặt cổ đạo, lôi cương cũng không giấu diêm. Mặc dù cổ đạo xưng hắn là viêm Long tổ tiên, Nhưng Lôi Cương lại không hề cảm giác được Cổ Đạo có chút nào sự kính sợ như đám người Khí Long chiến. Chẳng biết tại sao, Cổ Đạo cho Lôi Cương một cổ cảm giác cao thâm khó lường, khiến Lôi Cương không cách nào nhìn thấu. A a, tiên khí cấp 7. Sợ rằng lúc này cho dù là thần khí đều không thể xứng được với ngươi nữa rồi. Ban đầu lão phu thấy ngươi thân thể bất phàm Cũng là không nghĩ tới ngươi lại là hậu bối của tiểu tử Thái Huyền Hơn nữa Xem ra ngươi cũng đã luyện chế được ba cổ phân thân rồi Cổ đạo chuyện trò vui vẻ nói nhưng lại khiến nội tâm lôi cương nhất lên kinh đào hải lãng Con ngươi cự nhiên co ruột lại Cẩn thận nhìn chầm chầm cổ đạo Cổ cảm giác cao thâm khó lường kia lại lần nữa tịch quyển khắp người lôi cương. Tam hành phân thân của lôi cương đang ở trong hạo huyền lôi phủ. Cổ đạo tôn sư làm sao mà lại biết được chứ? Rất kinh ngạc vì sao lão phu lại biết phải không? Ngươi cũng không xem xem ngũ tạng trong cơ thể của ngươi đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi. Cổ đạo quét mắt nhìn khuôn mặt khiếp sợ của lôi cương, lạnh nhạt cười nói. Lôi cương sững sốt, lộ ra nét cười. Mặc dù cổ đạo nói như thế, nhưng lôi cương lại phát hiện hắn không cách nào nhìn thấu cổ đạo. Có vẻ như là cao thủ đạo quân, lại như là đạo thần. Đạo thần thiên giai. Cổ cảm giác này, Lôi cương chưa bao giờ có Thân là khí tôm tôm chủ Cổ đạo lại thường xuyên đi lại ở trung su giới Ngủ hành giới Điều này không hợp với lẽ thường Bất quá Lôi cương cũng sẽ không mạo muội hỏi thăm Dù sao ai cũng có bí mật của mình Rất kinh ngạc lão phu Tại sao lại ở trung su giới cùng ngủ hành giới sao Cổ đạo phản phức nhìn thấu tâm tư của lôi cương, chậm rãi cười nói. Ô, lôi cương gật đầu một cái cũng không phủ nhận. Có khi đi để hiểu được nhân sinh cũng là một con đường tu luyện, chờ đợi ngươi vẫn còn một con đường rất dài. Cổ đạo chậm rãi cười nói. Ánh mắt lôi cương thoáng ngưng, hiểu được cuộc sống. Liết nhìn vẻ hào sản của cổ đạo. Lôi Cương phản phất như hiểu ra, nhưng nhất thời không cách nào nắm bắt được. Đi đến một tiểu viện trong mật khu của Khiếp Tông thì Cổ Đạo ngừng lại, đáp xuống đất. Cổ Đạo liếc nhìn đại kiếm sau lưng Lôi Cương, lộ ra chút nét cười nói: "Cầm đến đây đi, lão phu giúp ngươi luyện chế một phen." A a Thủ ấm mà lúc trước lão phu lưu lại trong kiếm này. Ngươi học được bao nhiêu rồi? Lôi cương sắc mặt hơi chậm lại, hơi lúng túng nói. Chỉ học được một chút mà thôi. Ờ? Sau này có thời gian thì hãy nghiên cứu thủ ấm đó. Ngươi đã có con đường thuộc về ngươi. Quá chú tâm vào thủ ấm sẽ quấy nhiễu việc tu luyện của ngươi. Lúc này, Tay phải của cổ đạo đặt lên trên hư kiếm. Quang mang bị che dấu của tử hồn lôi thạch sáng rực quang mang màu tím. Cẩn thận nhìn chăm chú vào tử hồn lôi thạch. Cổ đạo liếc nhìn lôi cương nói. Tiểu hữu. Phải cố gắng. Để cho lão phu được nhìn thấy kỳ tích tu luyện đi. Trở thành người đứng đầu trong thế hệ mới của thất giới. Ngươi làm rất tốt Tử hồn lôi thạch này Ở trong tay ngươi cũng không có mai một nó Lôi cương nghe vậy Nội tâm vừa động Nhìn cổ đạo Hỏi Tôn chủ Ngươi biết tử hồn lôi thạch này sao Tử vẫn nói tử hồn lôi thạch này Là của mẫu thân nàng Cổ đạo tôn sư Tại sao lại biết Tiểu tử Lai lịch của viên đá này Cũng là bất phàm Xem ra ngươi đã lĩnh ngộ được lục hành, nếu như mượn viên đá này có thể khiến cho lôi long lực của ngươi tinh tiến. Cổ đạo cười nói, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của lôi cương. Lôi cương trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Nội tâm cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Tử hồn lôi thạch này là của mẫu thân tử vận. Nó bớt phàm đến mức nào chứ? Chẳng lẽ, mẫu thân của tử vận cũng rất bất phàm sao? Tiểu tử, hỗn độn to lớn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói vậy, ngươi cũng biết, ở ngoài thất giới, còn có giới cao hơn nữa chứ? Cổ đạo liếc nhìn lôi cương, chậm rãi nói. Lôi cương gật đầu một cái trầm ngâm chút lát, đang muốn nói cái gì? Lại bị cổ đạo cắt đứt Lão nói Không nên hỏi ta trên thức giới còn có giới gì Đợi thực lực của ngươi đạt tới tầm thứ kia rồi thì tự nhiên sẽ biết Lôi cương sắc mặt khẽ biến Lại một lần nữa liếc nhìn cổ đạo Nội tâm hít một hơi thật sâu Cổ đạo tôn sư Rốt cuộc là người phương nào Lôi cương đột nhiên phát hiện Cổ đạo tôn sư cũng không phải là khí tôn tôn chủ đơn giản như vậy Tiểu tử nhớ Dết chóc có thể Nhưng trầm mê trong đó sẽ khiến ngươi bị lạc tâm trí Được rồi Ở lại khí tôn tu luyện đi Lão phu giúp ngươi đề cao phẩm cấp của kiếm này lên một chút Cổ đạo nói xong Liền cầm hư kiếm biến mất tại chỗ Lôi cương ngẫm đầu tra xét bốn phía. Hắn không cảm giác được cổ đạo tôn sư đi đâu. Cổ đạo tôn sư rốt cuộc là ai? Giết chóc có thể, nhưng trầm mê trong đó sẽ bị lạc tâm trí. Chẳng lẽ cổ đạo tôn sư biết ta muốn báo thù cho thể tu nhất mạch sao? Lôi cương khẽ nhíu mày lâm vào trong trầm tư. Trầm tư hồi lâu sau... Không có chút đầu mối nào. Lôi cương đành tiến hành diễn luyện khai thiên. Lôi cương tu luyện trăm năm. Sau khi tỉnh lại. Cũng không phát giác ra cổ đạo tôn sư đâu cả. Nhìn lên bầu trời. Hồi lâu sau. Lôi cương khe khẽ thở dài. Tạm quên đi thân ảnh trong đầu. Chậm rãi đứng lên. Lôi cương khuyết tán thần thức Chỉ chút lát sau ánh mắt lôi cương thoáng ngưng Cao thủ của khí tôm đại đa số là cương thần hoàng cấp Có mấy người là huyền cấp Nhưng khiến lôi cương không hiểu chính là sự hỷ dị của khí tôm Tự như nói đến kết giới lúc trước Lại phải chiếc máu mới có thể tiến vào Càng làm cho lôi cương không hiểu chính là Vì sao khí tôm nhiều cao thủ như vậy đều không thể tiến vào hỏa phần chi địa ở khí tháp tầm 5? Không nói đến người khác. Chỉ cần nói đến thực lực của riêng mình cổ đạo tôm sư hiển nhiên có thể đánh gục thần thú biến dị kia. Nhưng vì sao lại không đi chứ? Đột nhiên, trong đầu lôi cương thoáng qua một ý nghĩ Ý tưởng này trong nháy mắt làm lôi cương lâm vào trầm tư trong. Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây đều là đang đợi chờ hắn sao? Bỗng nhiên, lôi cương phát giác dường như trong bóng tối có một bàn tay thao túng tất cả mọi việc vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lôi cương trầm tư. Tiểu tử, xem xem thanh kiếm này hiện tại như thế nào, có làm ngươi hài lòng hay không? Đúng lúc lôi cương đang trầm tĩnh suy tư sự việc thì trong bầu trời truyền đến thanh âm của cổ đạo Một thanh cử kiếm từ trên bầu trời cấp tốt rơi xuống Lôi cương kinh hải Vội vàng nhảy tránh ra Bình Một tiếng vang thật lớn Cử kiếm kia trực tiếp cắm thẳng vào lòng đất Biến mất không thấy đâu nữa Còn thân hình của cổ đạo thì chậm rãi hiện lên ở bên cạnh lôi cương Lôi cương liếc nhìn cổ đạo tôn sư Rồi lại nhìn kiếm động sâu không thấy đáy kia Nội tâm vừa động, nói Tôn chủ cắm vào lòng đất kia chính là Là hư kiếm Cổ đạo cười nhạt một tiếng nói Ngươi lấy ra xem một chút chẳng phải là sẽ biết rồi đó sao Lôi cương gật đầu một cái Thân thể đột nhiên trầm xuống Rơi vào lòng đất Càng đi xuống phía dưới Nội tâm lôi cương lại càng khiếp sợ Lúc này Đã tiến sâu vào lòng đất cả vạn trượng Vẫn không thấy bóng dáng của hư kiếm đâu cả Đây rốt cuộc là thế nào chứ? Hai vạn trượng dưới lòng đất Khi lôi cương tiến sâu xuống hai vạn trượng thì rốt cục cũng thấy được hư kiếm. Lúc này hư kiếm đã đen hơn. Toàn thân thanh kiếm từ trên xuống dưới lộ ra hắc khí nhẹ nhẹ cực kỳ quỷ dị. Tử hồn lôi thạch dưới chui kiếm sáng rỡ quan mang màu tím. Lộ ra vẻ yêu dị dị thường. Lôi cương đi tới bên cạnh hư kiếm. Tay phải khoát lên chui kiếm. Dùng sức kéo Đột nhiên Lôi cương hít vào một hơi lãnh khí Nhìn chầm chầm hư kiếm Nội tâm nhức lên kinh đào hải lãng Chuyện gì xảy ra Hắn lại không cách nào nhức được hư kiếm lên Lôi cương không cam lòng đem nội kình tràn vào tay phải Lại thử nhức kiếm lên một lần nữa nhưng vẫn không cách nào khiến hư kiếm nhúc nhích nửa phần. Lôi Cương hoàn toàn kinh hãi. Trọng lượng của hư kiếm lúc này rốt cuộc là đã đạt tới mức nào rồi chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 650 bắt đầu báo thù. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 650 bắt đầu báo thù. Nhóm dịch me trai em Sau một hồi thử sức Lôi cương vẫn không cách nào Làm hư kiếm động khởi nửa phần Hiếp một hơi thật sâu Đem hư kiếm thu vào trong giới Chỉ trữ vật rồi bay ra mặt đất Ánh mắt ẩn chứ khiếp sợ Nhìn cổ đạo tôn sư Nói hư Hư kiếm nặng bao nhiêu Sao Ngươi không cách nào nhấc lên được sao Cổ đạo tôn sư nhìn lôi cương kinh ngạc nói. Lôi cương cười khổ lắc đầu nói. Quá nặng ta đã thu vào giới chỉ trữ vật rồi. Lúc này liền lấy hư kiếm ra. Mới vừa ra tới. Hư kiếm lại lao thẳng xuống mặt đất. Bị cổ đạo tôn sư bắt được chui kiếm. Cổ đạo tôn sư nhìn chăm chú vào hư kiếm. Chậm rãi nói. Nói thử xem ngươi thấy thanh kiếm này thế nào. Lôi cương không hiểu liếc nhìn cổ đạo. Sau đó. Quan sát hư kiếm. Lần này bộ dáng của hư kiếm so với lúc trước cũng không có chênh lệch mấy. Mấy cái lỗ vốn vốn có trên thân kiếm cũng biến mất. Nhưng lúc này hư kiếm lại cho lôi cương một cổ cảm giác hùng hậu. Toàn thân đen nhánh trượt tử hồn lôi thạch ra, cả thanh kiếm tự như một khối hắc ngọc, lôi cương cho thần thức dò vào trong đó, chỉ chút lát sau, sắc mặt lôi cương tràn ngập kinh ngạc nhìn cổ đạo tôn sư, không dám tin nói, hư kiếm không phải là thần khí cũng không phải là tiên khí, cổ đạo gật đầu một cái nói, vì thanh kiếm này của ngươi. Thiên tài địa bảo mà lão phu tìm kiếm được trước kia thiếu chút nữa cũng là hao tổn toàn bộ rồi. Đợi đến khi ngươi có thể mang thanh kiếm này mà vẫn hành động tự nhiên được thì thân thể của ngươi sẽ đạt tới tầm thứ mà thường nhân không cách nào vượt qua được. Về phần có phải là tiên khí, thần khí hay không? Cũng là phải xem chính ngươi đi thăm dò rồi. Lôi cương nhìn cổ đạo cảm kiếp nói Đa tạ cổ đạo tôn sư Cố gắng lên Thử để thân thể mang thanh kiếm này đi Tương truyền Trong hỗn độn có một chủng tộc Chỉ dựa vào sức mạnh có thể khiên lên cả một ngọn núi cao vạn trượng Trọng kiếm trăm vạn cân chẳng qua là vũ khí sơ kỳ của bọn họ mà thôi Nhớ Bọn họ là dựa vào sức mạnh để cầm lấy thanh kiếm này. Cổ đạo nhìn hư kiếm thấp giọng nói trong hai mắt lộ ra một tia nóng bỏng. Lôi cương khuôn mặt co quáp, nội tâm nhúc lên kinh đào hải lãng, cậy mạnh kiên lên một ngọn núi cao vạn trượng. Núi cao vạn trượng nặng bao nhiêu? Lôi cương không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết. Thân thể của hắn mặc dù vượt quá thường nhân Nhưng lúc này nhiều nhất cũng chỉ khiên lên được 10 vạn cân mà thôi Mà kiếm này lại nặng tới trăm vạn Hơn nữa còn là vũ khí sơ kỳ Đây là chủng tộc gì chứ? Lúc này, lôi cương hít một hơi thật sâu Ngăn trận khiếp sợ trong, nói Tôn chủ chủng Chủng tộc đó tên gì? Cái chủng tộc kia sao? Đã rất ít người biết về chủng tộc nọ rồi. Tương truyền. Chủng tộc nọ dám cùng Thiên Uy đánh một trận. Bất quá vẫn là chịu bại dưới tay Thiên Uy. Có lẽ sau này ngươi đến Hồng Hoang Thánh Giới. Cổ tu nhất tộc danh chấn Hồng Hoang. Thái cổ chính là truyền thừa của chủng tộc kia. Bất quá. Huyết mạch của thái cổ cũng không thuần. Nhưng thân thể bọn hắn so với người cường đại hơn nhiều. Cổ đạo chậm rãi nói. Lôi cương diện một co quáp. Nội tâm lại càng dâng lên một cổ kính sợ. Dám cùng thiên uy đánh một trận. Đáng sợ cỡ nào chứ? Cho dù là người có tu vi thông thiên đi chăng nữa. Tuy nói tu luyện chính là nghịch thiên. Nhưng thật ra thì sao? Trời chính là hỗn độn, Một tồn tại không cách nào biểu đạt được Một tồn tại nắm trong tay vô số sinh mạng Hãy cố thử đi Ta mong đợi ngươi có thể làm được Người tu luyện đại đa số tu luyện cương khí Chân khí Mượn lực lượng thiên địa Nhưng có mấy người biết được Thân thể Mới là khởi nguồn của hết thảy lực lượng Cổ đạo thấp giọng nói Hai mắt sáng ngời tràn đầy cơ trí tựa Như một trí giả đã sống không biết bao nhiêu năm Thân thể mới là khởi nguồn của hết thảy lực lượng Lôi cương lẩm bẩm nói Được rồi tiểu tử Nhớ giết chóc có thể Đừng chìm vào trong đó Đem kiếm này bỏ vào trong giới chỉ trữ vật của ngươi đi Cổ đạo chậm rãi nói, đem hư kiếm tăng lên tới như thế. Một mặt là do lôi cương chỉ trong hơn vạn năm đạt tới được trình độ như vậy, khiến cổ đạo tán thưởng. Về mặt khác cũng là cổ đạo muốn xem thử lôi cương rốt cuộc có thể đạt tới trình độ cỡ nào. Lôi cương hít một hơi thật sâu, nhìn hư kiếm trôi lơ lưỡng trong không trung tay phải chụp vào chui kiếm, cổ đạo lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, bình cả khí tôm ầm ầm chấn động, còn lôi cương thì trực tiếp cùng hư kiếm đâm thẳng vào lòng đất. tiểu tử cố gắng tu luyện đi, lão phu mong đợi ngươi trưởng thành. cổ đạo hướng xuống nơi sâu không thấy đáy ở phía dưới cất giọng nói, ngay sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Không biết tung tích. Lôi cương ở sâu vạn trượng dưới lòng đất vạn trượng. Lúc này cả người chật vật không chịu nổi. Gắt gao bắt được hư kiếm. Không để cho nó tiếp tục rơi xuống. Nhìn hư kiếm. Lôi cương nội tâm vừa động. Gọi ra thổ hành phân thân. Dung hợp vào bổn tung. Sau khi hít vào vài hơi thanh khí thật sâu. Tráng lôi cương nổi gân xanh, gầm nhẹ một tiếng. Hai tay cầm lấy hư kiếm, hướng mặt đất chậm chạp bay lên. Sau nửa canh giờ, lôi cương trở lại mặt đất. Sau khi cùng thổ hành phân thân dung hợp, lực lượng của lôi cương đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Để tránh cho hư kiếm lại một lần nữa rơi xuống. Lôi cương định đem hư kiếm kháng trên bã vai Cho dù là có cốt hài của thổ hành phân thân chống đỡ Nhưng lôi cương vẫn cảm giác như có một ngọn cự sơn đặt ở trên bã vai của hắn Hai đầu gối của hắn đã cắm sâu xuống mặt đất Hơn nữa không ngừng chìm xuống Lôi cương thở hồng hột Cả người mồ hôi toát ra tựa như mưa sa rơi xuống Lôi cương cười khổ mấy phần Nội tâm suy tư Cổ đạo Tôn Sư làm thế nào mà lại khiến cho kiếm này lơ lượng được chứ Hồi lâu sau Lôi cương thử vận dụng cương khí cùng nội kền phổ vào hư kiếm Nhưng vẫn không cách nào khiến cho hư kiếm lơ lượng được Lôi cương thầm than sự thần bí của cổ đạo Tôn Sư Lúc này Lôi cương liệt nhìn khí tông ở phía trước Hai chân đạp xuống suốt mặt đất Hướng về phía đại môn của khí tông từng bước từng bước đi tới Mỗi một bước đi đều để lại một cái lỗ hình bàn chân sâu cả thước Mỗi một bước đi đều khiến cho cả vùng đất chấn động mấy phần Lúc trước hẹn 10 năm mà lúc này đã qua trăm năm Thiên gia liền là mục tiêu đầu tiên đi Lôi cương chậm chạp khiên hư kiếm đi tới đại môn của khí tôn, nội tâm thầm nghĩ. Dọc theo đường đi. Con đường lớn dẫn đến cửa thành được khí tôn dùng huyền tinh thạch làm ra trực tiếp bị lôi cương dậm nát. Khi lôi cương đi tới được cửa thành thì đã có không ít đệ tử của khí tôn đi theo sau lưng lôi cương. Ngạc nhiên nhìn lôi cương. Đi tới cửa thành lôi cương thở phào nhẹ nhõm, khoảng cách vốn là chỉ cần một tức thời gian là có thể đạt tới. lúc này mất đức nửa canh giờ, bốn chấp pháp ngồi trấn gơ u, vinh, quy, quy, u, cửa thành ngạc nhiên nhìn lôi cương, nhưng cũng không có ngăn trở. Mặc cho lôi cương ra khỏi kết giới của khí tôm. Ra khỏi khí tôm. Lôi cương từng bước từng bước đi về phía khí uẩn thành. Mặc dù sức nặng của hư kiếm quá mức kinh khủng. Nhưng lôi cương cũng không đem hư kiếm bỏ vào trong giới chỉ trữ vật. Bởi vì. Hắn cảm nhận được. Tốc độ dung hợp của thân thể hắn cùng cốt hài đang nhanh chóng tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là phương pháp dung hợp cốt hài tốt nhất. Bất quá! Lôi cương đối với sự kỳ diệu của hỗn độn lại thêm một phần nhận biết. Trăm dặm! Lôi cương dùng hết 5 canh giờ. Mà tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lôi cương sau khi thấy khí uẩn thành thì cước bộ của hắn đã không còn cắm xuống mặt đất nữa rồi. Nhưng mỗi bước ra một bước. Mặt đất không dung đưa Nhưng sẽ có tiếng ông ông vang lên Không chỉ có là thổ hành phân thân dung hợp cốt hài Ngay cả lôi cương bổn tông cũng dần dần dung hợp cốt hài Lực lượng của bổn tông lôi cương vẫn đang tăng lên kịch liệt Mặc dù cốt hài đã chịu phần lớn sức nặng Nhưng bổn tông nhưng cũng chịu một phần Mà một phần này đối với bổn tôn lôi cương mà nói cũng là cực lớn. Không biết, cổ cốt hài này rốt cuộc là lai lịch gì có khi nào là của chủng tộc kia hay không? Trong đầu lôi cương đột nhiên hiện lên ý tưởng như vậy. bất quá, mới vừa ra đời suốt, liền bị lôi cương xóa đi. Cổ đạo Tôn Sư nói chủng tộc kia đã biến mất không biết bao nhiêu năm rồi. Làm sao có thể ở một thần giới được chứ? Đứng ở cửa của khí u ẩn thành. Lôi cương đem hư kiếm thu hồi vào trong u giới. Chỉ cảm thấy cả người nhẹ ban. Lôi cương bước nhanh vào trong khí u ẩn thành. Sau khi hỏi thăm một phen, xác định vị trí của thiên gia xong. Lôi cương liền thông qua chuyển tống trận đi thiên gia Thiên gia tọa lạc ở Tây Bộ Vô Thượng Giới Thiên gia thân là một trong bác đại thế lực ở Vô Thượng Giới Truyền thừa đã lâu Thực lực bất phàm Lập thiên thành là một trong những đại thành trực thuộc thiên gia Lôi cương sau khi xuất hiện ở truyện tống trận tại lập thiên thành thì liền trực tiếp hiện lên ở trên đại đạo trong lập thiên thành. Thần thức khuyết tán ra, lôi cương tìm kiếm vị trí của thiên gia. Phát hiện thiên gia cũng không ở trong toàn thành này. Khẽ nhớ mày. Lôi cương lấy ra hư kiếm. Hướng về phía đại đạo chém xuống một kiếm. Động tác có chút chậm luộc. Lôi cương mặc dù có thể khiên lên được hư kiếm, nhưng còn chưa thể hoàn toàn vận dụng tự nhiên. Sức nặng kinh khủng kia của hư kiếm rơi xuống đất, làm cả lập thiên thành ầm ầm chấn động. Tu luyện giả ở chung quanh rối rít hoảng hốt quay đầu nhìn về phía lôi cương, nơi mà hư kiếm chém xuống bụi bay mịt mù. Tất cả các cửa hàng được tạo dựng bằng huyền thiết thạch trong phương viên trăm thước trên đại đạo toàn bộ nát bấy. Kẻ nào dám ở Lập Thiên Thành gây chuyện? Một tiếng rống giận vang lên, không trung hiện lên hai bóng người, lạnh đạm nhìn chằm chằm Lôi Cương. Lôi Cương cười nhạt một tiếng, nói: "Đưa ta đi thiên gia, nếu không tòa thành này hôm nay sẽ hóa thành phế tích." các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 651 hủy thành. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 651 hủy thành. nhóm dịch me trai em. những người tu luyện xung quanh bị hư kiếm của lôi cương kinh động đến đều vây lại xem tới tấp. không ai không nhìn lôi cương với vẻ mặt chế giễu. Ai mà không biết thành lập thiên là thành lớn trực thuộc thiên gia. Dám gây chuyện ở thành lập thiên chính là đã đắc tội với thiên gia. Sau khi nghe lôi cương nói xong. Sắc mặt đám người tu luyện này khẽ biến. Tỉ Mỹ nhìn lại lôi cương. Có vài người bắt đầu cảm thấy có chút bất ổn, Mở miệng liền muốn hóa thành lập thiên thành đống gạch vụn. Kẻ này là ai? hai nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện nhìn thấy lôi cương khẽ nhíu mày lạnh lẽo quát hạn cho ngươi trong vòng mười hơi thở rời khỏi thành lập thiên lôi cương cười lạnh phục chỉ hư kiếm về phía hai nam tử âm um, một tiếng như tiếng chuông cổ vang lên tốc độ hư kiếm cũng không nhanh hai gã nam tử trung niên thấy lôi cương không ngờ thật dám động thủ Trên mặt hai gã hiện ra sát cơ Cùng lúc lấy ra tiên khí Một kiếm đâm thẳng đến hư kiếm Nhưng chúng lại không ngờ rằng Tiên kiếm trong tay họ bổ lên trên hư kiếm Không thể làm hư kiếm nhúc nhích chút nào Còn hư kiếm thì trực tiếp đâm thẳng đến hai gã nam tử trung niên ầm, um, Một tiếng nổ lớn vang lên Thân thể hai nam tử trung niên bị hư kiếm chạm đến như thể bị núi lớn pha phải. Hóa thành thịt vụn rơi lả tả trong không trung. Hai đạo cương anh sợ hãi trốn chạy bay về phía thành lập thiên. Lôi cương hừ lạnh một tiếng. Hữu thủ ngưng thành quyền. Đánh ra một quyền cường bạo. Hóa thành sông chấn động đánh về hai cương anh đang vội vã bay đi. Hai cương anh còn chưa kịp kêu thảm đã hóa thành lực lượng thuần túy Lôi cương điềm nhiên nhìn vào không trung. Thân thể thoáng lón lên. Song thủ đồng thời nắm chắc chui hư kiếm. Vác lên trên vai. Mới làm hư kiếm không rơi xuống đất. Thành này ai làm chủ trong mười hơi thở nếu không ai xuất hiện. Thành này sẽ bị sang thành bình điểm. Lôi cương mở miệng trầm hùng nói Thanh âm nổi vang trên không trung của thành lập thiên Khiến mọi kẻ tu luyện trong thành lập thiên đều nghe thấy Đầu tiên họ đều sững sốt Sau đó liền không ngừng cười nhạo Căn bản không coi đó ra gì Một Lôi cương chậm rãi nói Hai Những kẻ tu luyện xung quanh lôi cương đều rùm mình Nhìn hư kiếm lôi cương vác trên vai. Nhớ lại hai vị cao thủ bị nổ tan lúc trước. Đều kinh hồn bạc phía. Kêu gào thảm thiết. Nhao nhao thoát khỏi nơi này. Tám, chín, mười. Đạo hữu, nếu thành lập thiên tiết đại có chỗ không chu đáo, xin thứ lỗi. Đợi sau khi lôi cương hô lên mười tiếng xong. Một thanh âm gà nuôi vang lên. Một lão già cương thần hoàng gia xuất hiện phía trên lôi cương. Lôi cương lãnh đạm nhìn lão già này một cái rồi lạnh lùng nói. Đã quá mười hơi thở, thành này hôm nay xóa tên khỏi vô thượng giới. Tiếp đó, lôi cương cao giọng nói. Trong mười hơi thở, kẻ không ra khỏi thành này, chôn cùng. Lão già nghe vậy khẽ nhíu mày. Một quan trở nên lãnh lẽo. Lão không cách nào nhìn thấu được tu vi của lôi cương Điều này khiến lão hết sức kiên kỳ lôi cương Lập tức lão thấp giọng nói Đạo hữu thành này là thành lớn trực thuộc thiên gia ta Mong đạo hữu suy nghĩ thấu đáo 1. Lôi cương ngoạn mặt làm ngơ Lần nữa cao giọng nói Khi lôi cương đếm đến 8 Lão già này khẽ nhíu mày Mắt nhìn những kẻ tu luyện đang ào ào thoát khỏi thành Trong lòng dân trào phẫn nộ Quát khẽ Đạo hữu, xin hãy suy nghĩ kỹ 9. Lôi cương không buồn nhìn lão Sắc mặt ung dung hô lên 10. Hô xong, lôi cương không nói lời nào Hai tay cầm kiếm, bổ mạnh về phía trước một kiếm Hư kiếm nặng đến trăm vạn vừa tiếp xúc với mặt đất. Liền khiến cả tòa thành lập thiên ầm ầm chấn động. Những tiếng nổ rung trời như thể đất trời nổi giận. Một khe nước kéo dài ra từ mũi hư kiếm. Nhanh chóng lan rộng cả thành lập thiên. Huyền tinh thạch trên đường lớn nổ tung trong nháy mắt. Những kẻ còn lưu lại thành lập thiên đều nhốn nháo. Hoảng hốt cố thoát khỏi thành. Còn đến phạm kẻ tu luyện tụ tập ngoài thành lập thiên lúc này đều kinh hồn bạc phía nghe những tiếng nổ lớn trong thành. Muốn chết. Lão già không nhịn được nữa. Tức giận quát một tiếng. Lấy ra một thanh tiên kiếm. Hóa thành một đạo kiếm quan sắc bén bắn về lôi cương. Khí thế lôi cương bất chật bạo phát. Khóa chặt lão già này Khiến công kiếp của lão ngưng trệ tại không trung Không nhúc nhích được Lôi cương nhàn nhạt nhìn lão một cái, Nói Cho ngươi sống thêm một lát Cũng để ngươi tận mắt Chứng kiến thành lập thiên bị sang thành bình địa như thế nào Nói xong Thân thể lôi cương nhanh chóng dịch chuyển Mỗi lần ló hiện đều gây ra tiếng nổ rung trời Những kẻ tu luyện ngoài thành lập thiên chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm. Mắt nhìn những kiến trúc đang liên tục sập xuống. sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cương khí và nội kình trong nội thể lôi cương chảy vào trong hư kiếm. Khiến hư kiếm phóng ra hào quang đen nhánh. Cái uy của một kiếm đủ để xới lên nửa thành lập thiên. Thành lập thiên to lớn như vậy lại cứ thế đổ sập trước mắt hàng vạn người. Không ai có thể ngờ rằng thành lập thiên đã sườn sưởng nơi đây vô số năm lại có ngày hôm nay. Lôi cương khống chế hư kiếm càng lúc càng thuận tay. Tuy vẫn hơi tốn sức một chút, nhưng đã đủ để vung kiếm. Đặc biệt là nội hình tuôn vào trong hư kiếm sinh ra kiếm quang cực kỳ khủng khiếp bổ xuống một kiếm kiếm khí cuộn trào mãnh liệt hình thành một luồng sóng khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng cuốn đi mọi kiến trúc của thành lập thiên rầm rầm rầm trong thành lập thiên tiếng chấn động vang lên không ngừng như tiếng rồng gầm lên giận dữ mặt đất cuộn lên như sóng gợn người tu luyện đang tụ tập đều kinh nghi bất định nhốn nháo nhìn thành lập thiên Không ít kẻ trước đó còn bỏ ngoài tay lời nói của lôi cương giờ đã bị chôn vùi hoàn toàn trong đống đổ nát của thành lập thiên. Cương anh, đạo anh không thoát được khiến cho tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt. ầm um, Cổng thành lập thiên sập xuống thân ảnh lôi cương vác hư kiếm hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trong giờ khắc này tất cả mọi người đều đã nhớ rõ hình dạng hắn. Một thanh niên khủng khiếp phát kiếm lớn. Hai tay lôi cương cầm kiếm bổ một nhát về phía trước. Kiếm khí tung hoành. Đồng thời với lúc bạo phát lực lượng. Lôi cương phát hiện hắn trở nên thoải mái sau khi dung hòa với bộ hài cốt. Lúc này. Hắn khốn chế hư kiếm đã không còn tốn sức nữa. Mà cực kỳ thuận tay. Trong lòng hắn khẽ động Tốc độ lần nữa tăng lên Nhanh chóng di chuyển trong thành lập thiên Từng đạo kiếm khí trào dân mạnh liệt Xuyên nhanh đến mọi ngóc ngách trong thành lập thiên Không đến một khắc Cả thành lập thiên đã vô cùng thảm hại Mặt đất bị chi năm xẻ bảy, Trọng lượng của hư kiếm quá mức khủng khiếp Lúc lôi cương bổ ra một kiếm cuối cùng. Một đạo kiếm khí khổng lồ với sức mạnh hủy thiên diệt địa phát ra một tiếng rước dài. Đánh lên mặt đất. Trực tiếp chi thành lập thiên thành hai mảnh. Động đổ nát bị đẩy ra. Bụi đất bay lên mù mịt. Mặt đất lộ ra một khe nước khổng lồ như một con hắc long đen nằm rạp tại đây. Cuối cùng. Lôi Cương vát hư kiếm lên, Đến trước mặt lão già mặt mày tái nhợt. Hắn lạnh lạnh nhìn lão, tay trái đặt lên sau lưng lão, nói: "Dẫn ta đến Thiên gia, nếu không, chết." Lão già rùng mình hoảng sợ nhìn Lôi Cương, phẫn nộ quát: "Ngươi dám hủy thành lập Thiên?" Lôi Cương vung hư kiếm lên, Hóa thành một cơn lốt cuồng mảnh. Khiến lão già nổ tung. Cương anh hoảng hốt tháo chạy. Nhưng đã bị lôi cương bắt được. Nhìn chầm chầm cương anh lớn bằng cái đầu. Lôi cương lạnh lùng nói. Dẫn ta đến thiên gia. Nếu không, hồn bay phát tán. Tiền bối, đừng đừng giết ta. Ta dẫn ngài đi, ta dẫn ngài đi. Cương anh của lão già kêu lên the thế. Lôi cương cười lạnh, buông lỏng tay phải nói. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu không, ngươi sẽ chết càng thảm. Cương anh của lão già này bay vội về phía tây. Lôi cương vác hừa kiếm đi theo sau. Những kẻ tu luyện vây xem ai nấy nhìn lôi cương rời khỏi. Kinh hoàng nhìn thành lập thiên đã hóa thành đống hoang tàn. Có người tiến vào trong thành, có người lại vội vàng thoát khỏi nơi này, truyền tin tức kinh người này đi. Nửa canh giờ sau, cương anh của lão giả dừng lại trước một ngọn núi cao kéo dài mênh mông Nhìn lôi cương một cái, rồi hóa thành một đạo hào quang bay vội vào trong sơn mạc. Hô lớn cứu mạng. Nhưng còn chưa thoát khỏi tầm nhìn của lôi cương thì đã bị một hình quyền đánh cho hồn bay phách tán. Tiếng kêu thê thế vang vọng trong sơn mạc. Lôi cương nhìn vào trong sơn mạc. Nở một nụ cười lạnh. Hắn đã cảm thấy thiên gia. Ở trong chính sơn mạc này. Vài vát hư kiếm, lôi cương bay vào trong sơn mạc. thủ của thể tu sẽ bắt đầu báo tự thiên gia. Lôi cương không biết rằng. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi đó, một cơn bão đã nổi lên tại phía tây của trung tâm vô thượng giới, rồi lan đi nhanh chóng trên cả vô thượng giới. Thành lập thiên từ nay bị xóa tên khỏi vô thượng giới. Kẻ gây ra chuyện này là một nam tử thanh niên với hắc kiếm khổng lồ. Nhất thời. Vô số kẻ tu luyện nghe vậy chấn động vô cùng Lần lượt suy đoán xem thanh niên này rốt cuộc là ai Lại dám hủy diệt thành lớn trực thuộc thiên gia Đây hiển nhiên là đã kết thù với thiên gia Dám táo tận khiêu khích thiên gia Một trong bác đại thế lực như vậy Vô số năm qua Cũng chỉ có chiến thần Thái Huyền đã sớm tử trận đó mà thôi Lại có vô số kẻ tu luyện bay về thành lập thiên Muốn tận mắt chứng kiến thành lập thiên đã bị xóa tên đó một phen Khi nhìn thấy vô số khe nước lớn bên trong thành Ai nấy đều rùng mình Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 652 diệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 652 diệt Nhóm dịch me trai em. Hữu thủ lôi cương nắm lấy chui kiếm. Thân kiếm to lớn như vậy của hư kiếm vắt trên vai lôi cương. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào thế lực lớn trong sơn mạch với ba mặt là nối phía trước. Lôi cương cười lạnh. Nội kình trong người dân lên. Sông thủ nắm chặt chui kiếm. Cơ bác toàn thân mạnh mẽ bột phát ra lực lượng. Rồi vung mạnh hư kiếm về thế lực cường đại phía trước phát ra một tiếng u hùng hậu. Xuyên phá hư không. Chẳng khác nào tiếng hú dài như tiếng rồng hổ gầm vang. Ẩn chứa lực lượng cường đại bắn mạnh về phía thiên gia phía trước. Ở vòng ngoài, lôi cương đã bố trí hoàng diệu tông và thủy vô trấn thủ ngoài trăm dặm. Một khi có người của thiên gia trốn chạy. Gết không tha T Một tiếng thét nhọn phá vỡ hư không Vang vọng trong sơn mạch Làm không ít người tu luyện Của thiên gia giật mình tỉnh lại Nhưng lúc họ còn chưa kịp Phản ứng lại Thì cả đại đề rung chuyển Những tiếng nổ ầm ầm Long trời lở đất liên tiếp Vang lên Hư kiếm trực tiếp cắm vào mặt Bắc thiên gia Cắm thẳng vào núi cao đỉnh mây Lực công kiếp quá mạnh khiến núi cao ngàn trường âm ầm sụp xuống. Vô số đất đá lớn không ngừng rơi xuống. Khiến một phần tư kiến trúc thiên gia bị phá hủy. Không đến thời gian mấy hơi thở, cường giả thiên gia hiện ra dày đặc trên không trung tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Còn lôi cương thì hiện ra trên ngọn núi lớn đã sụp đổ sau lưng thiên gia. Tay nắm hưa kiếm không nói lời nào liền cấp tốc rơi xuống. hư kiếm phóng ra kiếm quan trăm trưởng quét ngang cao thủ thiên gia. tuy cao thủ thiên gia cảm nhận được nguy hiểm, nhưng với tốc độ nhanh như thiểm điện của lôi cương, khiến cho khi bọn họ ngoảnh đầu lại thì đã nhìn thấy kiếm quan sắc bén, không kịp chống đỡ, thân thể chia thành hai phần. cùng lúc đó phân thân hệ hỏa cũng ra khỏi hạo huyền lôi phủ thả người nhảy lên hóa thành một con viêm long nghìn trượng liên tiếp phun ra cửu thiên huyền hỏa những đệ tử thiên gia còn đang chìm trong kinh hoàng kia vừa bị cửu thiên huyền hỏa chạm đến liền gặp ngay một kết cục lửa cháy thành tro trong chốc lát thiên gia Vốn được xưng là một trong bác đại thế lực ở vô thượng giới Đột nhiên liên miên không dứt những tiếng nổ sập và tiếng kêu gào thảm thiết Trong tích tắc Thiên gia máu chảy thành sông Mùi cháy khét Mùi máu tanh lan tràn Đệ tử tu vi thấp gần như đều chết mà không hiểu lý do tại sao ầm! Um. Một kiếm của lôi cương đã khiến cho một vị cương thần hoàn cấp của thiên gia cơ thành thịt phụng. Một lão già phát ra hào quang bốn màu đột nhiên hiện ra trước mặt lôi cương. Gương mặt méo mó vì tức giận. Khàng khàng nói. Đạo hữu, thiên gia ta đắc tội gì với ngươi? Vì sao muốn diệt thiên gia ta? Lôi cương thu hồi hư kiếm, lạnh lùng nhìn lão già này. Đáp. Vì sao? Ban đầu thiên gia các ngươi diệt thể tu nhất mạch của ta, thiên gia các ngươi có cho thể tu nhất mạch của ta một lời giải thích không? Hai tay lôi cương cầm kiếm, không nói thêm một lời, lần nữa quét ngang người lão già. Tiếng xé vụn vang lên trong không gian. Lão già vội vàng lùi lại, Một kết giới bốn màu bao trùm toàn thân Nhưng kiếm quan phóng ra từ hư kiếm Tuy không có lực công kích khủng bố như hư kiếm Nhưng lại ẩn chứ công kích của lôi cương Kiếm quan vừa kích lên kết giới bốn màu Liến khiến lão già lùi lại mấy bước Sắc mặt lão âm trầm đáng sợ dán chặt vào lôi cương Gàng ra từng chữ nói Dư nghiệt thể tu Cùng lúc đó, cao thủ thiên gia đã tỉnh táo lại. Gần trăm cương thần huyền cấp, mười cương thần địa cấp đã đến chiến đấu với phân thân hệ hỏa của lôi cương. Còn một cương thần thiên cấp cũng hiện ra trước mặt lão già. Hai người lạnh lẽo vô cùng dán chặt mắt vào lôi cương. Ngày đó, khi thiên gia các ngươi diệt thể tu nhất mạch của ta có từng nghĩ sẽ có ngày này. Thiên gia các ngươi có cho thể tu đại tôn của ta lời giải thích không? Lôi cương cười lạnh. Hắn không chút ái nấy khi tàn sát vô số đệ tử thiên gia. Phạm việc gì cũng có nhân quả. Ngày đó thiên gia diệt thể tu. Thì phải chuẩn bị tinh thần bị thể tu diệt. Lôi cương không nói nhiều nữa. Thân thể chật động. Hai tay nắm kiếm quét ngang hai cương thần thiên cấp. Hư kiếm tuy nặng, nhưng lôi cương với lực lượng thân thể, nội kình cương khí chảy vào trong hư kiếm. Mỗi cơ thịt của lôi cương đều đang bạo phát lực lượng, khiến uy lực một kiếm đạt tới mức hủy thiên diệt địa. Cùng lúc phát ra lực lượng của nhục thể, lôi cương đột nhiên nghĩ tới cổ đạo đã nói, lực lượng thực sự đến từ nhục thể, chứ không phải mượn lực hỗn độn. Thứ bạo phát từ nhục thể này chính là mục tiêu mà lôi cương theo đuổi. Hai cương thần thiên cấp lần lượt lùi lại. Thần khí trong tay tỏa ra hào quang đại thịnh. Khí tức khủng khiếp bạo phát. Hai người đồng thời oanh kiết một kiếm quét ngang lôi cương. Bàn thạch tráo. Cốt lưng giáp ra khỏi nội thể. Lôi cương không chống đỡ lại chút nào trực tiếp truy đuổi một trong hai cương thần thiên cấp đó. Đối mặt với hai vị cương thần thiên cấp, chỉ có cách đánh gục trước một người. Còn về phân thân hệ hỏa, lôi cương không hề để tâm đến. Tuy cao thủ vây đánh phân thân hệ hỏa không ít, nhưng với công kích của họ căn bản không thể đã thương được phân thân hệ hỏa. Dù sao thì, Với cơ thể do lực hỏa long hỗn độn ngưng tụ thành này, sự khủng bố trong phòng ngự so với cự vượng đó trước đây Lôi Cương đã lãnh hội rất rõ rồi. Chưa nói đến phiêm long so với cự vượng càng khủng khiếp hơn kia. Ngao, một chiếc chùy lớn tự động bay ra từ u giới của Lôi Cương, phi hành đến bên phân thân hệ hỏa. Còn phân thân hệ hỏa thì trực tiếp nhập vào trong tiểu chuồi. Tiểu chuồi đột nhiên biến lớn thô to đến 200 trượng. Gần như bao phủ cả thiên gia. Phân thân hệ hỏa đã nổi giận hết mức. Sử dụng truyền thừa chiến kỹ của viêm long nhất mạch sấm sét Xung quanh sơn mạch thiên gia. Hai thanh niên bàn tọa trên không. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp phía trước cùng những tiếng nổ sập Tiếng kêu gào thảm thiết Sắc mặt hai thanh niên khẽ biến Một trong hai người nói Thực lực của Sư Tôn thật khủng khiếp Cường giả như vậy mới xứng làm chủ nhân của Hoàng Diệu Tôn chúng ta Một thanh niên khác nắm chặt song quyền trầm giọng đáp Xung quanh bọn họ 48 hình nhân cương thần đang ngồi bao vây vòng ngoài của thiên gia. Không ít đệ tử thiên gia muốn trốn khỏi nơi này. Từng người đều bị hình nhân đánh gục.